Đây là chuyện gì thế này? Mỗi gã hắc ám ma sư đều xuất hiện sự nghi vấn trong lòng bọn chúng đang hoảng sợ tới cực độ. Xa xa, vân thiên cơ nhìn thấy đám hắc ám ma sư cùng tọa kỵ lập tức bị trì trệ trong miệng đã thì thào. Thuộc tính tinh thần song trọng áp chế. Đúng vậy. Đây là cực hạn thuộc tính phối hợp với tinh thần lực tạo thành song trọng áp chế. Đó cũng là năng lực của cơ động. Tinh thần lực mạnh mẽ kia tuy không thể trực tiếp sát thương địch nhân. Nhưng khi phối hợp với thuộc tính ma lực lại tạo nên hiệu quả vô cùng đặc biệt. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Không chỉ là phụ trợ đồng bạn, đồng thời còn có thể áp chế địch nhân một cách toàn diện. Mu A Co Vung 2509 2013 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 3010 tập Sông Hỏa, Thần Kiếm Vũ Dịch độc Tiên Biên Na Tiểu rón Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Thân hình cơ động đột nhiên dừng lại ở giữa không trung Hai cánh phía sau đón gió vươn ra Đối mặt với hơn 10 tên cường địch, hắn vẫn đứng sừng sững nơi đó, tựa như quân lâm thiên hạ. Sau một khắc, tựa như ảo thuật, một luồng kim quang khổng lồ từ tay phải hắn bắn ra, âm âm phóng xuống như khai thiên tiếp địa luồng kim quan tạo thành một vòng sáng khổng lồ trong không trung trực tiếp chém thẳng xuống hai loại kỹ năng trọng lực tăng áp và thâm sắc chịu trạc kim sắc hỏa diễm chói mắt như vậy cho dù thổ hệ thuộc tính có thể khắc chế hỏa hệ nhưng khi đối diện với cực hạn dương hỏa cường đại lại không hề có chút tác dụng ngăn nào Cơ động căn bản không để cho hai người có thời gian hoàn thành kỹ năng tổ hợp kỹ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị kim quan kinh khủng kia cắt thành từng mảnh nhỏ. Một chiêu đó của cơ động chính là lực lượng hắn có được sau khi dung hợp hoàn toàn với liệt diễm hỏa thần sông kiếm. Sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong toàn bộ những hắc ám ma sư. Những ma sư này chính là những tinh nhụy trong tinh nhụy được hắc ám ngũ hành đại lục bồi dưỡng trong nhiều năm Ở những lần thánh tài chi chiến lúc trước bởi vì muốn ẩn dấu thực lực nên bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện Đó cũng là lý do tại sao họ không nhận biết được cơ động Đối mặt với người ác khổng lồ như thế Nhóm hắc ám ma sư đang lâm vào khủng hoảng liền tập trung toàn lực xuất ra tất cả những kỹ năng của mình. Đánh thẳng về phía cơ động. Thân hình khẽ nghiêng đi, kim quan trong tay cơ động nhanh chóng thu liễm lại. Một khắc sau, thân thể hắn vặn vẹo với những góc độ mà không có cơ thể bình thường nào làm được. Dưới tình trạng không có bất kỳ trợ lực nào mà cũng có thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về trước. Trong khoảnh khắc thân hình hắn lón lên tất cả ma kỷ nhắm vào người hắn đều trật khỏi mục tiêu. Nực cười. Dưới tinh thần lực của hai bên chênh lệch lớn như thế. Cơ động sao có thể bị những ma sư bình thường này khóa lại để tấn công đây lúc này tử lôi diệu thiên long cùng ngân sắc hải đông thanh cũng đã chạy tới nơi đúng lúc nhìn thấy cơ động chém ra một kiếm chém ra hai đại kỹ năng hạn chế thân hình đang xông thẳng vào đội ngũ địch tốc độ nhanh như chớp khí thế dũng mãnh vô địch cho dù là phất thủy cùng miêu miêu luôn ỷ trượng vào thực lực của mình cũng không khỏi biến sắc mặt Hai người cũng không ra tay xuất thủ Cảm thụ được uy áp cường đại trong không khí Bọn họ biết mình căn bản không cần phải nửa xuất thủ Đại diện Thánh Hỏa Long cùng Vân Thiên khi bị công kích Đã chọc giận cơ động Bạo quân giận dữ Lực công kích của hắn vốn cường đại vô cùng Không cần phải nói cũng biết lần công kích này kinh khủng đến mức nào một gã lục quan hắc ám ma sư có ma thú thức ra chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt ló, chờ đến lúc hắn tường tận thấy rõ mọi việc thì cơ động đã hiện ra trước mặt hắn và ma thú tốc độ của cơ động đã thật sự quá nhanh gần như là di chuyển tức thời tên ma sư đó chỉ vừa vặn kịp phóng ra một ma kỹ trong sát na còn chưa kịp phát lực. Thì một quyền của cơ động đã đánh đến trước mặt hắn. Giờ khắc này tên ma sư đó chỉ có thể dùng trường mâu trong tay quét ngang cố gắng ngăn cản công kích của cơ động. Ma văn màu đỏ sẫm lóng lánh trên giáp trụ đột nhiên trở nên lưu động. Tên ma sư đó thậm chí còn chưa kịp thấy rõ đối thủ làm như thế nào thì quyền của cơ động đã đánh thẳng đến trước mặt hắn. Tên hắc ám ma sư hốt bụng cố gắng giải du phản kháng nhưng cánh tay của cơ động phản phất như dài thêm mấy phần nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay đang thu về ngang ngực của tên ma sư đồng thời chân cơ động vững vàng đạp trên lưng ma thú của hắn vừa khẽ va chạm với tên ma sư thân hình cơ động không chút đình trệ. Trong nháy mắt quang mang đã quay trở lại không chung. Hai cánh sau lưng vẽ thành một quỷ tích kỳ dị. Thân hình liên tiếp lón lên ba lần trong không chung. Ở một góc độ khó tin chuyển hướng thân hình trong nháy mắt. Bắn thẳng về phía một gã ma sư khác đang đứng lẻ loi. Trong lúc đó, tên ma sư vừa mới va chạm với cơ động. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả thân người cùng giáp trụ biến thành một quả cầu lửa. ầm ầm nổ tung. Riêng con ma thú mà hắn cử chỉ kịp rống lên thảm thiết. Cả thân hình rơi thẳng xuống đất. Bị diệt thần kích trực tiếp rót vào cơ thể. Kết quả không cần phải nói đến. Cơ động đã tu luyện diệt thần kích đến cảnh giới đệ nhị trọng. Trong nháy mắt ma lực ác sút bột phát ra cường độ vô cùng kinh khủng, thậm chí lực sát thương còn vượt qua tất sát kỷ. Riêng đầu ma thú kia bị hắn trực tiếp chấn đứt xương sống từ trên cao rơi xuống, làm sao có thể còn cơ hội sống sót. Trong mắt mọi người, bao gồm những người thuộc phía cơ động, hắn tự như một quân vương, tự như ma uyển Cả người như hóa thành một luồng sáng màu đỏ tựa như máu tươi lưu chuyển trên không. Cho dù đối thủ có nhiều người hơn chăng nữa. Cũng không thể ngăn cản hắn dù chỉ là chốt lát. Tinh thần ma vực cường đại bao phủ khắp chiến trường cũng không chỉ là áp chế đối thủ đơn thuần như vậy. Mà còn trợ giúp cơ động nắm chặt từng chi tiết trên chiến trường. Công kích của địch nhân đến lúc nào. Loại thuộc tính nào gây ra nguy hiểm đối với hắn Nơi nào có lỗ hổng có thể xông qua Những tin tức này tự như hải nạc bách xuyên trăm sông đổ về biển hội tụ trong đầu hắn Dưới tình huống như vậy Đừng nói hiện diện ở nơi này chỉ là những ma sư có cấp bậc cao nhất chỉ là thất quan Cho dù có là bác quan ma sư cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn Nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù lôi đế Phất Thụy luôn tự phụ về lực công kiếp cường đại của mình cũng hiểu trong tình huống không sử dụng lôi ngục thần phủ. Công kiếp của hắn căn bản không cách nào so sánh với cơ động. Tinh thần lực nắm trong tay toàn cuộc. Phượng Vũ Long xà biến. Mơ dương cao tường pháp trận phối hợp với thượng phiêu xà thiểm đã biến thân hình cơ động thành một tia chớp màu đỏ nhanh đến mức không sao nắm bắt kịp. Chỉ thấy thân hình hắn ngang dọc tung hoàn, nhanh đến mức tạo thành hai cái bóng hành động rập khuôn nhau. Hai gã ma sư thổ hệ cầm đầu hoảng hốt, gã ma sư mậu thổ cao giọng hét lên. Lưng tự lưng kết thành viên trận. Bảy tám tên ma sư còn lại đồng thời cố gắng áp chế sự thống khổ. Nhanh chóng thúc giục ma thú nhất tới gần nhau. Tất cả vũ khí đều hướng về phía ngoài. Hết sức liên hợp chống lại thuộc tính áp chế của cơ động. Cứ như vậy, bất luận công kích của cơ động từ phương hướng nào, bọn họ cũng có ít nhất ba người cùng liên kết chống cự. Có thể nói lựa chọn của những hắc ám ma sư vô cùng hợp lý. Nếu lúc này bọn họ cố gắng chạy trốn. Lấy tốc độ viễn siêu vượt xa tốc độ của bọn họ. Cơ động chỉ việc đuổi theo chém giết Chỉ cần vài phút đồng hồ. Bọn họ chắc chắn sẽ chết sạch sẽ. Chỉ có thể hợp thành một khối cùng chống đỡ. May ra mới có tia sinh cơ. Hừ! cơ động phun ra tiếng hừ lạnh nơi chót mũi làm như vậy có thể ngăn cản thế công của ta sao lưng tự lưng tương hổ lẫn nhau viên trận sao tốt ta đây liền cho các ngươi nở hoa ngay giữa trung tâm không trực tiếp phát động công kiếp đối phương hai cánh sau lưng cơ động thôi động thân thể bay thẳng lên trời cao như thăng thiên chỉ vài lần chớp động hai cánh Hắn đã phóng lên cao đến vài trăm thước Ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới lúc này đều ngước nhìn theo hành động của hắn Quang mang màu vàng đột nhiên biến mất Ở nơi này khí trời vốn u ám nên quang mang của cực hạn dương hỏa tỏa ra vô cùng nổi bật Nhưng trong mắt mọi người Tại thời điểm quang mang màu vàng đang tỏa ra chói lọi Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất dường như đã tan biến hoàn toàn vào hư không. Chuyện gì đang xảy ra? Nhóm hắc ám ma sư không rõ cơ động đang làm cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân chợt trở nên nhẹ bổng. Áp chế đang khiến bọn hắn vô cùng thống khổ, đột nhiên biến mất. Duy chỉ có bọn người phất thủy từ trước đến nay vẫn duy trì tinh thần liên lạc với cơ động mới có thể cảm giác được hắn đang làm cái gì. Sở dĩ thân hình cơ động đang ở trên không trung lại tạo ra ảo giác hắn đột nhiên tan biến là bởi hắn đã chuyển đổi từ cực hạn dương hỏa thành cực hạn mơ hỏa. Không trung vốn dĩ là âm u, lại thêm quan mang màu vàng đột nhiên tiêu thức chuyển hóa thành màu đen từ một khoảng xa trên không trung một điểm đen rất nhỏ mà không ai chú ý đến kể cả đám ma sư đang bị kim sắc hỏa diễm của cơ động làm cho chói mắt vào ngay lúc đó cơ động đã ra tay rồi trên thần hỏa thánh vương khải đen nhánh bút lên ngọn lửa màu đen nhàn nhạt bao trùm cả người từ đầu tới chân hai cánh thu lại từ trên trời rán xuống tự như đang rơi tự do. tốc độ rơi xuống của vật bình thường vốn rất nhanh, huống chi trong lúc uốn ngược thân hình, cơ động đã lấy ra hắc sắc diễm kiếm cầm trong tay. với thanh siêu cấp trọng kiếm nặng hơn nghìn cân thì tốc độ rơi của bản thân hắn càng nhanh hơn nữa, tự như sao băng từ trời rơi xuống. Càng làm phất thủy cùng miêu miêu hoảng sợ chính là cơ động tự như vẫn chưa hài lòng với tốc độ lao xuống. Thông qua sự liên lạc tinh thần, bọn họ kinh hãi phát hiện thân thể cơ động ló lên liên tiếp 5 lần. Nếu như không sự tương liên tinh thần với nhau, cho dù với thị giác của bọn họ cũng không thể nhìn rõ thân ảnh cơ động đang rơi xuống. Mang theo một thanh siêu cấp trọng kiếm lao xuống Hơn nữa còn liên tục thi triển Năm lần sạc thiểm đã tạo cho hắn Một tốc độ rơi kinh khủng không cách nào hình dung được Một khắc trước Cơ động vẫn còn ở trên cao trăm thước Nhưng chỉ trong chốc lát Không hề cho đám hắc ám ma sư có cơ hội phản ứng cả người hắn đã cầm theo hắc sắc diễm kiếm lao thẳng vào trung tâm đám người hắc ám ma sư không sai đám người hắc ám ma sư cơ hồ đã thi triển phương thức phòng ngự tối ưu mỗi một con ma thú tọa kỵ đều đứng sát bên nhau chỉ chừa khoảng cách đủ để phi hành tất cả phương hướng xung quanh đều được phòng ngự nhưng mà bọn họ vẫn để sót hai hướng Đó là trên đầu cùng dưới chân Lúc cơ động bay lên cao Bọn họ đã nảy sinh sự cảnh giác với cơ động Nhưng mà ai có thể ngờ tới Hắn lại có tốc độ phi hành gần như thuốc di đây Tự như ngươi đã biết rõ hắn muốn làm gì Nhưng lại không thể ngăn cản Cảm giác thống khổ này đang được đám người hắc ám ma sư trải nghiệm Chiến thuật tự lưng vào nhau đúng là chiến thuật phòng ngự chặt chẽ. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, ma thú tọa kỵ dưới người bọn họ muốn xoay trở cũng rất khó khăn. Khi bọn chúng cảm thấy áp lực luôn đè nặng trên người vốn đã biến mất đột nhiên lại xuất hiện. Mỗi người không tránh khỏi trì trệ trong chốc lát. Như thế cũng đủ để cơ động hoàn thành công kích của mình rồi. Khi hắn đang lao xuống từ trong tay phải đã chỉ kim sắc liệt kiếm vào ngay giữa trung tâm đám người hắc ám ma sư. Hai thanh siêu cấp trọng kiếm hợp lại một thể. Chiều dài đã hơn 18 thước. Húng chi còn có kiếm quang do nó tỏa ra. Thân hình cơ động từ trên cao lao xuống. Trong nháy mắt đã mở ra hai cánh sau lưng dường như không tuân theo lực hút của trọng lực mà dừng ngay giữa đám người hắc ám ma sư một khắc sau hỏa thần song kiếm được huy động cả người hắn nhanh chóng xoay tròn bắn thẳng về trước hỏa diễm quân vương vốn có kỹ năng là viêm dương xoáy mà ám viêm ma vương cũng có kỹ năng là ma diễm xoáy kỹ năng mà lúc này cơ động đang sử dụng chính là sự dung hợp của hai kỹ năng trên Hơn nữa còn dung hòa nó vào trong hỏa thần sông kiếm. Cực hạn sông hỏa vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được thi triển bởi thứ thần khí là hỏa thần sông kiếm thì càng bột phát ra uy lực kinh khủng không gì sánh kịp. Tinh thần cùng ma lực của đối thủ vốn đã bị áp chế rồi, thực lực còn lại đã hoàn toàn không thể chống lại hắn huống chi đã có ai thấy qua phương thức công kích hoa mỹ tuyệt diệu như thế chưa hắc sắc hòa cùng kim sắc hai màu hoa lệ hiện lên trên không tạo thành một đồ tượng kỳ dị nơi hai màu đó đi qua đều lưu lại một vầng sáng chói chang tiếng kêu rên thảm thiết đồng loạt vang lên khi thân hình cao ngạo của cơ động một lần nữa hiện lên giữa không trung Thì đám người hắc ám ma sư lúc trước vốn đang toàn lực phòng ngự đã hoàn toàn tan vỡ. Lực lượng của bọn chúng vốn không thể nào ngăn cản được hỏa thần sông kiếm phối hợp cùng cực hạn sông hỏa. Giờ khắc này, Phất Thụy, Miu Miu cùng Vân Thiên khi nơi xa xa cũng chỉ có thể thấy được vô số thân thể đang hóa thành bụi phấn. Mặc dù bọn họ đều biết với thực lực của cơ động thì tiêu diệt địch nhân vốn không hề khó Nhưng có ai ngờ tới cuộc chiến lại kết thúc nhanh như vậy đâu Hơn 10 tên hắc ám ma sư tinh nhuệ cứ thế mà bị tiêu diệt Trừ hai con cửu cấp ma thú chịu phải mấy kiếm của cơ động chưa chết mà rơi xuống dưới Điên cuồng vẫy động đôi cánh hồng chạy trốn Còn những design ma thú khác thì đã toàn bộ bị tiêu diệt dưới liệt diễm sông kiếm của cơ động. Hỏa thần sông kiếm tự như được hòa tan. Lặng lẽ dung nhập vào trong lòng bàn tay cơ động. Một lần nữa tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Hai con ngươi màu đỏ trên thần hỏa thánh vương khải cũng từ từ thu liễm khí tức cao ngạo mà thô bạo lại. Hai tiếng rồng ngâm mạnh mẽ đồng loạt vang lên từ miệng mau thai cùng ngũ lương dịch. Lúc trước chưa chiến đã chạy khiến cho trong lòng bọn chúng tràn đầy tức giận. Lúc này sao lại có thể để cho địch nhân chạy trốn được? Vốn ma lực đã khôi phục được không ít bọn chúng liền đuổi theo hai con cử cấp ma thú kia. Đồng thời có một người nhảy ra từ lưng bọn chúng, đó là Vân Thiên khi đang bay lên. Hướng thẳng về cơ động. Thần hỏa thánh vương khải cũng dung hòa vào thân thể như sông kiếm. Cơ động liền tiếp lấy vân thiên khi. Thân thể lay động giữa không trung. Hai cánh sau lưng khẽ động đã bay tới trên lưng lô diệu thiên long của Phất Thụy. Phất Thụy cùng miêu miêu nhìn sắc mặt bình tĩnh. Tự hồ như là một người bình thường của cơ động. Cả hai không tránh khỏi ngỡ ngàng Hắn nhìn qua vẫn còn rất trẻ Tự hồ như một thanh niên bình thường Nhưng một lần tập sát lúc trước sử dụng hỏa thần kiếm vũ Sử dụng khí thế lôi đình vạn quân Làm nên một kích kinh khủng tiêu diệt hoàn toàn địch nhân Đã yên dấu ấn thật sâu trong đầu hai người Trừ hắn ra có ai có thể làm được Muốn như thế phải tu luyện xà biến đến cảnh giới cực cao. Trừ cơ động ra, ai có thể nhanh chóng lao xuống với tốc độ kinh khủng như thế? Ai lại có thể trong nháy mắt dừng lại trên không như vậy? Mu A co vung 250920130146 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302H ám khế ước lời tiên đoán hé hộ. Dịch độc tiên Biên na tiểu rắn Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Cơ động tự hồ không nhận ra sự khiếp sợ trong mắt phức thụy cùng miu miu. Hắn quay sang vân thiên khi đang trên lưng tử lô diệu thiên long Trầm giọng hỏi Thiên Cơ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại cùng với Mao Đài Ngũ Lương dịch xông ra từ nội tầm thánh tà đảo chứ? Vân Thiên khi lộ ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng trên gương mặt, tình huống rất không ổn. Đại Khái ngay khi ta cùng đại diện thánh hỏa long mới vừa bước vào bên trong thánh tà chiến trường, ta liền cảm giác được một chút gì đó không ổn. Một vài lời dự ngôn thuật mà ta vẫn chưa hiểu hoàn toàn bỗng đột nhiên trở nên rõ ràng Theo chỉ dẫn của dự ngôn thuật Ta không kịp cùng các ngươi hội hợp liền lập tức cử đại diện Thánh Hỏa Long đi sâu vào bên trong Thánh Tà Đảo Không phải là ta ẩu tả Chỉ vì lúc đó nguy cơ mà ta cảm nhận được trở nên thật sự quá mãnh liệt Mạnh liệt đến mức tự hồ có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt hoàn toàn Cảm nhận được khí tức của Vân Thiên khi đã trở nên phập phù Trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần khủng hoảng khi nói ra những lời này Phất Thủy cùng miêu miêu tạm thời vứt bay đi cảm giác rung động lúc trước mà nhìn lại Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người hắn Vân Thiên khi tiếp tục nói Khí tức của đại diện Thánh Hỏa Long vốn cực kỳ cường hãn, Nên dọc theo đường đi chúng ta cũng không gặp phải phiền toái gì Ma thú dưới thập giai cảm giác được khí tức của nó cũng lựa chọn tránh xa Lại bằng vào sông Hỏa Cao Tường Pháp trận phụ trợ Cùng tốc độ cực nhanh của đại diện Thánh Hỏa Long Nên chúng ta rất nhanh đã tiến vào sâu trong Thánh Tà Đảo Nghe Vân Thiên Khi nói Cơ động chật bừng tỉnh ngộ trong lòng Nhất thời đoán được vị trí mà Vân Thiên Khi cùng đại diện Thánh Hỏa Long bị tùy tiện truyền tốn đến hẳn là ngược hướng với mình Cũng chính là ở đầu bên kia của Thánh Tà Đảo Vậy nên ngay từ đầu hắn tự nhiên không cách nào cảm nhận được khí tức của bọn họ Khi Vân Thiên Khi trực tiếp cử đại diện Thánh Hỏa Long tiến về trung tâm Thánh Tà Đảo, ở cái địa phương ủy dị này dường như là càng đến gần trung tâm Thánh Tà Đảo, tinh thần lực của cơ động bị ảnh hưởng càng lớn. Đại diện Thánh Hỏa Long vốn có mối quan hệ linh hồn tương liên cùng hắn. Lúc đó tự hồ cũng chịu ảnh hưởng của dự ngôn thuật kỳ dị tản mát từ trên người Vân Thiên Khi. Nên hắn cũng chẳng cách nào liên lạc với nó được Lúc nãy khi gặp Vân Thiên Khi Cơ động đã phát hiện điểm này Lúc Vân Thiên Khi tạm thời thu hồi năng lực dự ngôn thuật Mới khiến cơ động có thể thuận lợi liên lạc cùng đại diện Thánh Hỏa Long Mặt trầm như nước, Vân Thiên Khi trầm giọng Chủ nhân Ngài từng cẩn thận giải thích tình huống bên trong Thánh Tà Đảo với ta Nên lúc chúng ta tiến vào tầm thứ 12 của Thánh Tà Đảo liền cẩn thận chú ý. Đại diện Thánh Hỏa Long mặc dù cường đại nhưng nó dù sao cũng chỉ là cưỡng giai ma thú. Nếu gặp phải cưỡng giai ma thú sống thành bầy đàn sẽ rất khó ứng phó. Thế nên chúng ta vô cùng thận trọng từ từ đi tới. Rốt cục khi sắp tới tầm 13 của Thánh Tà Đảo nơi có thập giai ma thú khi đó ta cũng có chút do dự dù sao luận về thực lực ta cũng không thể cho đại diện thánh hỏa long bất kỳ trợ giúp nào nếu tùy tiện tiến vào một khi gặp phải ma thú thập giai cường đại thì muốn toàn thân trở lui cũng không phải là dễ dàng nhưng bỗng lúc đó dự cảm của ta lại đột nhiên trở nên mãnh liệt bất thường vì muốn làm rõ dự cảm kia đến tột cùng là cái gì Nên ta cùng đại diện Thánh Hỏa Long vẫn lẻn vào trong đó. Để tránh bị phát hiện. Chúng ta trước tiên bay lên không trung. Lợi dụng mây mù bao phủ đại diện Thánh Hỏa Long. Thận thận trọng trọng đi tới. Bằng vào dự ngôn thư nên thị lực của ta có thể nhìn rất xa. Khi chúng ta chân chính bước vào tầm thứ 13. Ta nhúc thời cảm giác được không gian chung quanh không ngừng truyền đến áp lực cực kỳ cường đại. Thậm chí ngay cả vạn lôi kiếp ngục giới trên bầu trời tự hồ cũng thấp hơn so với địa phương phía bên ngoài. Nhưng điều làm ta cực kỳ bất ngờ chính là ở chỗ này thế mà lại không hề có bóng dáng của bất kỳ một con thập giai ma thú nào. Tình huống như thế hiển nhiên là không bình thường chút nào cho dù số lượng thập giai ma thú so với những ma thú cấp bậc khác có ít hơn đi chăng nữa thì cũng không thể tới mức đến một con cũng không có. ngay khi đó ta bỗng thấy một đạo hắc quan phóng lên cao. hắc quan này xuất hiện khiến cảm giác nguy cơ trong lòng ta càng tăng lên tới đỉnh điểm. ta vội vàng cùng đại diện thánh hỏa long nhất tới gần. Từ rất xa ta thấy một đám người của hắc ám đại lục Phải tới mấy trăm tên ma sư không ngờ lại tập trung ở tầm 13 của Thánh Tà Đảo này. Cái gì? Nghe Vân Thiên Khi nói tới đây. Cơ động cùng Phất Thụy không khỏi chấn động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc địch nhân mà bọn họ tìm mỏi mắt lâu nay vẫn không gặp thế nhưng lại ở ngay tầm 13 của Thánh Tà Đảo. Nơi trú đóng của thập giai ma thú Phất Thụy cùng cơ động liếc mắt nhìn nhau Bất khả tư nghị nói Điều này sao có thể Bọn chúng chẳng lẽ không sợ toàn quân bị diệt sao Vân Thiên khi cười khổ nói Không toàn quân bị diệt lại không phải là bọn hắn Mà là những thập giai ma thú kia mới đúng Khi ta thấy đám địch nhân thì cũng đồng thời cũng nhìn thấy thi thể của ít nhất hơn chục đầu ma thú thập giai. Bọn nó không biết là do lực lượng nào công kích mà toàn bộ đều đã chết. Ngay cả đám còn sống cũng không thấy đâu cả. Dựa theo lịch đại thiên cơ ghi lại. Trên thánh tà đảo tổng số ma thú thập giai vĩnh viễn sẽ không vượt qua 100 đầu. Mà lúc đó đã chết mất hơn 10 đầu ma thú thập giai, Có thể ngay cả những ma thú thập giai khác cũng sợ quá chạy mất dép không dám lại gần chỗ này. Ta cùng đại diện Thánh Hỏa Long coi như là tương đối may mắn khi trên đường tới đây không gặp phải bọn nó đang chạy trối chết ra xa. Những ma sư của hắc ám đại lục kia phân tán khắp nơi trong tầm 13 cẩn thận dò xét từng góc nhỏ một. Mà ở trung tâm tầng 13 lại có một tế đàn màu đen. Tế đàn này cũng không lớn, chia làm ba tầng. Tầng dưới cùng đường kính khoảng 5 thước. Hai tầng phía trên có đường kính theo thứ tự là 4 thước cùng 3 thước. Có 10 tên chia ra ngồi ở tầm dưới cùng tế đàn, mặt hướng ra ngoài. Mỗi tên trên người đều mặc khô giáp ma lực dày cộm nặng nề. Ở trong tay bọn chúng cầm vũ khí ma lực riêng của mình. Mà ở tầm cao nhất là một gã thanh niên mặc áo đen. Trong tay giơ cao một thanh quyền trượng. Trên đầu quyền trượng là một đầu khô lâu khổng lồ màu đen. hắc quan nồng nặc nọ chính là từ quyền trượng này phát ra, vọt thẳng lên không trung. Loại quan mang màu đen này chỉ có thông qua dự ngôn thuật mới có thể thấy. Dựa theo kiến thức của lão sư truyền lại cho ta mà nói. Đây hẳn là một dạng tương tự với khế ước hoặc là kết giới ma lực. Gã trẻ tuổi áo đen kia không ngừng niệm chú cái gì đó. Lúc trầm thấp lúc ca vút khiến cho năng lượng màu đen ủy dị kia càng ngày càng mạnh. Ta có thể khẳng định. Mười tên ngồi ở tầm thứ nhất tế đàn chính là hắc Ám Thiên can Thánh đồ đối với khí tức của đám thánh đồ ta hiểu rất rõ. nhưng khiến ta khiếp sợ nhất chính là vũ khí ma lực trong tay bọn chúng. mỗi một cái đều là thần khí. lần này cơ động thật sự biến sắc mặt. hắn và phất thủy cũng đã giao thủ cùng đám hắc ám thiên can thánh đồ. có thể khẳng định rằng bọn người kia thực lực cũng tương đối cường hãn. Ở Thánh tại Chi Chiến lần trước đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn hắn. Nếu như những tên hắc ám thiên can thánh đồ nọ mỗi tên có thêm một kiện thần khí, lực lượng của bọn họ đã mạnh mẽ đến mức hủy diệt. Bất luận tinh thần ma vực của cơ động có tác dụng lớn đến cỡ nào? Thực lực của Phất Thụy và Miu Miu có mạnh bao nhiêu đi nữa? Điều mà bọn họ chuẩn bị đối mặt vẫn chính là 10 tên có ma lực đủ sức tạo thành trụ cột của ngũ hành mơ dương giới Cộng với thần khí trong tay họ Không phải ai trong đám người cơ động cũng có thực lực đủ để chống lại họ Thập đại hắc ám thiên can thánh đột cộng với 10 chuyên chúc thần khí Cơ động theo bản năng siết chặt hai nắm tay lại Phất và hắn đồng thời biến sắc Ánh mắt của hai người cũng trở nên âm trầm hơn Bọn họ bây giờ đã cảm giác được rõ ràng Lời tiên đoán của lão thiên cơ tự hồ đang càng ngày càng đến gần Vân thiên khi quả quyết nói Nhất định phải ngăn cản bọn chúng Mặc dù ta vẫn không thể tiên đoán nổi bọn chúng đang làm gì nhưng không nghi ngờ chút nào rằng thanh niên áo đen kia chính là thiên cơ giống ta, hắn chính là hắc ám thiên cơ của hắc ám ngũ hành đại lục. khi ánh mắt của ta dõi vào hắn thì hắn cũng đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của ta, khiến cho ta cùng đại diện thánh hỏa long bị phát hiện. mười tên hắc ám thiên can thánh đồ cũng không có hành động nào. Bọn họ tự hồ cũng là một bộ phận của nghi thức hủy dị kia nên không thể dễ dàng rời khỏi tế đàn. Cho nên chúng chỉ phái ra đám ma sư bình thường tới truy sát ta. Chúng ta cần phải phá hủy nghi thức đó trước khi bọn hắn hoàn thành nếu không sợ rằng nguy cơ khổng lồ chân chính sẽ tới. Miu Miu không nhịn được nói. Nơi đó ít nhất cũng có tới cả trăm tên ma sư, còn có mười tên có thần khí và cực hạn ma lực. Chúng ta làm sao có thể phá hủy nghi thức của chúng đây? Nhất định phải trở về gọi thêm người tới mới có khả năng đó. Vân Thiên khi lắc đầu nói. Không, đã không còn kịp rồi. Dự cảm của ta đã cực kỳ mãnh liệt. Không bao lâu nữa cái nghi thức kia sẽ hoàn thành. Một khi nghi thức đó khởi động thành công, sẽ không còn khả năng vãn hồi nữa. Chúng ta chỉ có một con đường, chỉ có thể bằng vào mấy người chúng ta. Không còn cách nào để liên lạc với những người khác nữa rồi điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng chính là hắc ám thiên can thánh đồ đang ở trong nghi thức sẽ không thể động thủ như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội đang lúc này từ nơi xa có hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên hiển nhiên là đại diện thánh hỏa long đã đắc thủ nhưng tiếng kêu thảm thiết đó lại càng làm ba người thêm trầm trọng trong lòng Trong ánh mắt cơ động toát ra vẻ kiên quyết dứt khoát, hắn nhìn về phía miêu miêu. Nếu như ngươi không muốn tham gia hành động lần này, hiện tại có thể rời đi ra chỗ tương đối an toàn bên ngoài. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. hắc ám ngũ hành đại lục nếu đạt được mục đích. Cả phiến đại lục này của chúng ta có thể nói là tổ vỡ há còn trứng lành. Bất luận bọn chúng bây giờ muốn làm cái gì chúng ta đều phải ngăn cản. Từ việc bọn chúng có thể thần không biết huyện không hay tụ tập tất cả ma sư tới tận tầm 13 này của Thánh Tà Đảo là có thể nhìn ra lần hành động này của bọn họ rất chu đáo cũng như kèm theo mục tiêu to lớn. Ta dám chắc rằng lần hành động này của bọn chúng đã được chuẩn bị rất lâu từ trước. Trong mắt miêu miêu toát ra vài tia do dự. Nàng mặc dù bề ngoài đáp ứng cơ động tham gia thánh tài chiến lần này nhưng lại không tính tới chuyện liều mạng. Nàng có thể nói là đại biểu ưu tú của Ma Minh, hơn nữa còn nắm giữ thần khí đại địa nữ thần chi trưởng của Ma Minh. Nếu nàng gặp phải bất trắc trên thánh tà đảo này, đối với Ma Minh sẽ là đã kích trầm trọng không thể vãn hồi. Phất Thụy trầm giọng nói Tiểu sư đệ, chúng ta không thể chậm trễ nữa Ngươi nói rất đúng Nếu như ta đoán không sai hắc ám ngũ hành đại lục đối với hành động lần này vốn đã sớm có dự mưu Mới vừa rồi, những hắc ám ma sư kia ta cũng chưa từng thấy bao giờ Bằng vào thực lực của bọn chúng Hẳn đã sớm xuất hiện tại thánh tài chiến mới đúng. Có thể khẳng định rằng những kẻ này là thực lực ẩn giấu của hắc ám ngũ hành đại luộc. Lần này bọn chúng xuất động toàn diện, còn mang theo thập đại thần khí, nhất định là đã sớm có âm mưu. Bọn chúng nếu ở nơi này của thánh tài đạo phát động, theo ta đoán rất có thể mục đích là nhằm ngũ đại thánh thú. Theo lời của Vân Thiên Khi, Hắn có thể cảm giác được đó là một dạng tương tự với khế ước hoặc nghi thức kết giới. Vạn nhất nếu bọn họ có biện pháp nào đó có thể khu động ngũ đại thánh thú, chỉ sợ dù là một trong số đó, chắc chắn sẽ tạo thành sự đả kích mang tính hủy diệt đối với chúng ta. Tới lúc đó, cán cân lực lượng trong thánh tà đảo sẽ nghiêng hẳn về phía chúng bọn chúng đã sớm có tính toán đại lục của chúng ta sắp gặp nguy hiểm không thể đợi nữa hai người chúng ta đi thôi miêu miêu tiểu thư ngươi không muốn đi chúng ta không trách ngươi chỉ nhờ ngươi đem theo vân thiên khi ra ngoài hội hợp cùng chủ lực của chúng ta hết sức mời một số người có thực lực cường đại chạy tới đây Vẻ do dự trong mắt miêu miêu rốt cục biến mất. Nàng đột nhiên lắc đầu. Tay phải vung lên trên không. Đại địa nữ thần chi trượng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cơ động. Ta không về ta và các ngươi sẽ cùng đi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Dù là ma minh. Chúng ta cũng có thể nguyện ý vì sinh tử tồn vong của đại lục mà ra một phần sức lực. Đi thôi. Ba Minh. Nghe được hai chữ này. Phất Thụy không khỏi hơi sững sờ. Nhưng lời nói sau đó của Miêu Miêu lại khiến quang mang trong mắt hắn sáng rực. Không còn chút do dự gì nữa. Tử Lô Diệu Thiên Long cùng Ngân Dược Hải Đông Thanh đồng thời gia túc. Hướng trung tâm thánh tà đảo bay đi. Đại diện thánh Hỏa Long ở phía trước đã trở lại. Trong miệng còn ngậm tinh hạt của hai đầu cưỡng dai ma thú mà nó mới vừa săn giết. Cơ động phi thân lên. Mang theo vân thiên khi trở lại trên lưng đại diện thánh Hỏa Long. Ba đại ma thú mang theo hy vọng của quan minh ngũ hành đại luộc. Toàn lực gia tốt. Thánh tà đảo ngày thứ ba, cuốc hoa trưa nhàn nhã thoải mái nằm trong ngực đổ Hinh Nhi, muốn bao nhiêu dễ chịu thì có bấy nhiêu dễ chịu. Nó hiện tại càng ngày càng cảm thấy Đỗ Hinh Nhi so với Diêu Kim Thư thân thiết hơn nhiều. Đỗ Hinh Nhi đối với nó hoàn toàn yêu thích, không vì bất kỳ lý do nào, chỉ đơn thuần là yêu thích, không chút vụ lợi. Tiểu nha đầu này mặc dù có chút mê trai, nhưng tâm tính đơn thuần. Nhất là mùi thơm thuần khiết trên người lại càng làm nó hết sức hài lòng. Chỉ đáng tiếc là nàng không phải là một hệ ma sư. Đỗ Hinh Nhi đang cùng Lam Bảo Nhi trò chuyện. Có lẽ bởi giữa mỹ nữ với nhau cũng có sức hấp dẫn tương đối. Nên trước khi tiến vào Thánh Tà đảo thì hai nàng cũng đã khá thân mật. Bảo Nhi tỷ tỉ, tỉ, người nói nhóm cơ động ca ca lúc nào sẽ trở lại. Thánh Tà đảo thì có gì hay chứ? Chúng ta chờ ở đây đều sắp chán chết mất rồi. Lam Bảo Nhi nhàn nhạt cười, nói. Có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ trở về. Lần này tình huống quả thật có chút không đúng lắm. Đến tận lúc này chúng ta cũng không gặp phải bất cứ địch nhân nào Yên tâm đi Cơ động cùng Phất Thụy Sư Huynh có thực lực cực kỳ cường đại Bất luận địch nhân có âm mưu gì Bọn họ nhất định đều có thể ứng phó được Một lần nữa tiến vào Thánh Tà Chiến Trường Bất luận là 10 ngày trước khi tiến vào Thánh Tà Đảo Hay sau khi tiến vào Thánh Tà Chiến Trường Lam Bảo Nhi cũng chưa nói qua một câu nào cùng cơ động Không phải vì nàng ghi hận cơ động trong nội tâm Mà bởi vì nàng đang toàn lực để quên hắn đi Nàng sợ khi mình và hắn nói với nhau dù chỉ một câu thôi Cũng sẽ làm mọi cố gắng của nàng trở nên thất bại Mu A Co Vung 2509 2013 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 303 Nghi thức mục tiêu kiếp ngục giới Biên cu ông Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Tuy trong lòng luôn tâm niệm như vậy Nhưng nàng lại không nhịn được việc quan sát cơ động từ xa Đến lúc trông thấy cơ động Cảm giác thống khổ trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt Nàng phát hiện tình cảm của mình đối với cơ động dường như không vì thời gian và sự cự tuyệt của hắn mà phai nhạt. Ngược lại tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm. Nàng cũng không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết ánh mắt của nàng luôn bị hắn hấp dẫn. Đỗ Minh cùng ngồi với hai nữ nhân bên cạnh. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lam Bảo Nhi, Hắn đã bị hút hồn bởi dáng vẻ thanh thuần. Trang nhã của nàng. Trên gương mặt nàng dường như luôn phản phất sự u sầu nhàn nhạt, vẻ triều mến khiến người ngơ ngẩn. Việc làm hắn kinh ngạc nhất chính là thiếu nữ Lam Bảo Nhi này so về tuổi tác còn nhỏ hơn hắn. Nhưng tại mơ dương học đường trong thiên can học viện, về thứ hạng cũng đã lọt vào nhóm 20 người dẫn đầu hạng của Lam Bảo Nhi có thể nằm trong nhóm đầu như thế. Mặc dù bởi lúc trước trong mơ dương học đường có nhiều học viên đã bị thương vong. Hơn nữa có một số trường hợp như cơ dạ thương. Quay trở về kế thừa gia tột. Trở thành thái tử nên rút lui khỏi danh sách học viên. Chính vì vậy vị trí của Lam Bảo Nhi tự nhiên tăng lên. Nhưng dù sao. Có thể lọt vào nhóm 20 người. Bản thân nàng cũng đã có cố gắng vượt bập. Mỗi khi trong nội tâm nàng xuất hiện cảm xúc tư niệm, nàng lại cố gắng bức bách mình đem những tư niệm đó phát tiết trong tu luyện. Nhiều năm trôi qua như thế, đã làm tu vi nàng đột nhiên tăng mạnh. Coi như thiên phú dị bẩm như lãnh nguyệt. Cũng không thể so sánh cùng nàng. Mơ hồ, Lam Bảo Nhi đã trở thành học viên đứng thứ hai trong quý thủy hệ, Chỉ sau giả tâm. Đúng a Thực lực của lão sư mạnh như vậy, Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Ta nghe phụ thân nói, Lần trước đối mặt với Ma Minh, Một mình lão sư đã đánh bại tất cả đám người bọn họ. Nghe ca ca nhắc tới Ma Minh, Đỗ Hinh Nhi không khỏi bất mãn, hừ một tiếng Muội thấy hắn đã bắt mất trái tim của minh chủ ma minh mới đúng Ca ca Cô gái tóc xám tiến vào thánh tại chiến trường cùng cơ động Chính là minh chủ của đám người ma minh lúc trước đã bắt cóc muội đó Lần này vừa vạn nàng đến ước hẹn Theo muội, Nàng cùng cơ động ca ca có quan hệ rất không bình thường Đỗ minh sửng sốt Hình nhi không nên nói lung tung muội không sợ nhận lầm người sao Nhận lầm Chúng ta thiếu chút nữa chết trong tay nàng Làm sao có thể nhận lầm Hừ chờ cơ động ca ca trở về muội nhất định tìm huynh ấy hỏi cho rõ mới được Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Bất chợt Đỗ Hinh Nhi cảm giác được thân thể Cúc Hoa Trư ở trong ngực bỗng trở nên cứng đờ. Ngay sau đó không đợi nàng kịp phản ứng, Cúc Hoa Trư đã từ trong người nàng phóng xuống mặt đất. Trong phút chốc, khí tức của con heo nhỏ mập mạp lúc nào cũng hận không được ăn ngon này bỗng phát sinh biến hóa. Đỗ Hinh Nhi Lam Bảo Nhi và Đỗ Minh đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được một luồng khí tức như núi đổ từ trong cơ thể tiểu trư bột phát ra Mặc dù chỉ là thoáng hiện Nhưng cũng khiến ba người giật mình Trợn tròn hai mắt Cú hoa Trư nhìn chăm chú về phía sâu trong thánh tà đảo Đôi mắt nhỏ lập lòi quang mang Những đường vân trên lưng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu phỉ thuế. Một tầm sương mù kỳ dị màu trắng cũng chậm rãi bay lên từ thân thể nó. Không tốt, có người đang cố gắng phát động vạn lôi kiếp ngục giới. Khốn kiếp, bọn chúng điên rồi sao? Mơ thanh của cút hoa trưa đã không còn là ngữ điệu hài hước khiến người nghe cười sặc sụa như ngày thường nữa mà trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ngập tràn tức giận. Từng câu từng chữ từ trong miệng nó phát ra, đều làm cho những người bên cạnh cảm thấy nhiệt tim trở nên mạnh mẽ. Thân thể tròn vo của nó dần dần trở nên trong suốt, trông hệt như lục ngọc bảo thấy cao quý nhất, đồng thời tản ra ánh sáng mãnh liệt. Sinh mệnh khí tức nồng đậm gần như trở thành thực chất Từ trên người nó bột phát ra khắp không trung Không được ta phải lập tức đến đó Không chỉ là vạn lôi kiếp ngục giới Mà còn có thần chi khế ước Khốn kiếp Vừa nói Thân thể cút hoa trưa dưới ánh mắt ngây ngốc Cũng như vẻ mặt ngơ ngác của những người xung quanh Trong nháy mắt liền bành trướng lên Trông như một một quả cầu bơm căn phòng. Từ một tiểu trưa nhỏ nhắn trong nháy mắt đã bành trướng dài hơn trăm thước cao gần 50 thước. Thân hình kinh khủng của nó trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của các ma sư Quang minh ngũ hành đại lục Tất cả bọn họ không thể có bất kỳ phản ứng nào. Bởi khí tức cường đại từ trên người Cúc Hoa Trư tỏa ra làm bọn họ cảm thấy giống như mình đang chịu ế áp kinh khủng khi tiến vào thánh tại chiến trường. Ma lực bản thân không có cách nào để tụ nổi nửa phần. a con heo nhỏ, ngươi, ngươi, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Hình như giật mình hỏi. Cúc Hoa Trư quay đầu lại. Ánh mắt nó vô cùng nghiêm túc không còn bộ dạng của một sủng vật nhu thuận nữa nhìn vào trong ánh mắt nó Hinh nhi phát hiện trong ánh mắt đó lón ra sự nghiêm túc và thập phần tức giận hình nhi để ta mang ngươi đi chỉ sợ cơ động đã gặp phải phiền toái lớn rồi vừa dứt lời một đạo thanh quan từ lưng cút hoa trư phóng ra cuồn cuộn bao lấy thân thể hình nhi trực tiếp nâng nàng lên trên lưng nó. Cúp Hoa Trư cũng mang ta đi với. Đỗ Minh vội vàng hét lớn. Hai mắt Cúp Hoa Trư giật giật. Tia sáng trên lưng lại lóe lên. Lần này Đỗ Hinh Nhi có thể quan sát một cách rõ ràng. Tia sáng đó xuất phát từ những hoa văn trên lưng Cúp Hoa Trư. Hai đạo ánh sáng cuồn cuộn phát ra, Không chỉ cuốn lấy đổ minh, mà có cả Lam Bảo Nhi. Kéo hai người lên thẳng trên lưng nó. Ánh mắt uy nghiêm quét qua những ma sư của quan minh ngũ hành đại lục cốt hoa Trương trầm giọng nói. Là phúc hay họ cần trông chờ vào vận khí của các ngươi. Phải ngăn cản bọn chúng lại, hoặc là các ngươi chết, hoặc là bọn chúng chết. Để lại một câu mà không ai có thể hiểu nổi Thân thể khổng lồ của Cúc Hoa Trư bước tới một bước Trực tiếp bay lên giữa không trung Tất cả các ma sư tại đương trường Không ai có thể nhìn ra làm cách nào Cúc Hoa Trư có thể đằng không bay lên trong nháy mắt như vậy Tiểu Trư rốt cuộc là ngươi đưa chúng ta đi đâu a? Đã xảy ra chuyện gì Làm sao ngươi có thể trở nên khổng lồ như vậy? Quá thần kỳ! Đỗ Hinh Nhi hỏi với vẻ hào hứng Đơn thuần là nàng không ý thức được nguy hiểm gì đang tồn tại Chẳng qua chỉ thấy việc ngồi ở trên lưng cút hoa trư bay lên trời cao cực kỳ kích thiết Cút hoa trư trầm giọng nói Không kịp giải thích nữa rồi Chúng ta trước tiên phải tìm được Diêu Khiêm Thư Mang hắn theo Sau đó lập tức tiến nhập trung tâm thánh tà đảo Đã có chuyện lớn xảy ra Xem ra thiên cơ kia quả thật có thể nhìn thấu được một chút thiên cơ Các ngươi ngồi cho vững vàng một chút Vừa nói Thanh mang toàn thân cút hoa chưa bạo phát ma lực kinh khủng trong nhát mắt phóng suốt ra Thân hình khổng lồ nhưng tốc độ thể hiện ra còn muốn vượt xa tốc độ của đại diện Thánh Hỏa Long Phóng thẳng vào sâu trong tầm thứ 13 của Thánh Tà Đảo Từ tầm thứ 12 đến tầm 13 Mặc dù chỉ cách biệt một tầm Nhưng khi nhóm bốn người cơ động tiến vào trong phạm vi của tầm 13 Lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa hai tầm Sự khác biệt đó chính là áp lực trong linh hồn Họ sợ gặp phải thập giai ma thú Sau khi tới đây Phạm vi tinh thần lực chỉ có thể phát huy tối đa một nửa hiệu quả so với trước Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố nồng đậm gấp đôi so với 12 tầm ngoài Giống như Vân Thiên Khi đã nói Bên trong tầm thứ 13 của thánh tà đảo Mây đen trên bầu trời càng thêm dày đặc Nặng nề tựa hồ có thể chạm tay với đến Áp lực linh hồn dường như do đám mây đen đó mang đến Vạn lôi kiếp ngục dưới phải ẩn chứa ma lực khổng lồ Chừng nào mới có thể đem cả hòn đảo to lớn gần bằng một quốc gia bao bọc lại đồng thời cũng che giấu bên trong nó vô vàng bí mật. Từ rất xa cơ động đã có thể nhìn thấy năm ngọn thánh sơn ở phía sâu trong tầng 13 trung tâm của thánh tà đảo. Từ nơi đó áp lực linh hồn mạnh mẽ đang không ngừng tuôn ra. Năm ngọn thánh sơn như ẩn như hiện, cắm thẳng vào trong vạn lôi kiếp ngục dưới như năm cột trụ khổng lồ chống đỡ đám mây dày cột. Nặng nề Đại diện Thánh Hỏa Long Tử Lô Diệu Thiên Long Ngân Dược Hải Đông Thanh Đồng thời thu gọn hai cánh Hạ thấp độ cao phi hàn Một mặt để tránh việc dẫn động Thiên Lôi Mặt khác cũng cố hết sức che chở thân hình Cơ động cố hết sức đem tinh thần lực của mình trải rộng ra Nhưng hắn phát hiện tinh thần lực của mình bị nhiễu loạn mảnh liệt. Chỉ có thể tìm kiếm được ở vòng ngoài tầm 13. Một khi tiến sâu vào bên trong. Liền đụng phải một tầm năng lượng đặc thù. Đem tinh thần lực của hắn vạn vẹo bẻ cong. Che giấu toàn bộ phát sinh ở bên trong. Miêu Miêu hỏi. Ta phải làm gì tiếp đây? cơ động trầm giọng nói chỉ có thể một đường z chốc tiến vào tất cả ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục đều tập trung ở chỗ này lại thêm sự tồn tại của hắc ám thiên cơ kia chúng ta không có cách nào lén lút phá hoại được bọn chúng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào Như lời Thiên Cơ đã nói, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện sẽ không có sự nhúng tay của Hắc Ám Thiên can Thánh đồ Trong tình huống như thế, bằng vào thần khí của Phất Thụy Sư Huynh và Ngươi, cùng với lực lượng của ba người chúng ta, mới có thể chém dết xông vào, trực tiếp phá hỏng nghi thức của chúng, sau đó lập tức rút lui ra xa. Đúng rồi, thiên cơ, ngươi có thấy A Kim ở đâu không? vâng Thiên Khi lắc đầu, nói. Không thấy nàng đâu cả. Đang trao đổi. Bức chật trong linh hồn cơ động nhận ra một ti ba động quen thuộc. Thanh âm của liệt diễm vang lên trong sâu thẳm linh hồn hắn. Chỉ có điều trong thanh âm của liệt diễm. Hắn nhận ra được sự nghiêm túc chưa từng có từ trước tới nay. Cơ động A-Kim cũng đang chạy tới phương hướng của các ngươi. Sau khi nàng tiến vào thánh tà đảo, gặp phải một con linh đang thập giai ma thú, vô cùng phiền toái, không thể cùng các ngươi hội họp. Để nhất định phải nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ. Bọn họ đang cố gắng dùng thần khí của thập đại hắc ám thiên can thánh đồ phát động vạn lôi kiếp ngục giới. Thậm chí còn quấy nhiễu nguồn năng lượng đang che phủ năm ngọn thánh sơn. Vì vậy, năm thánh thú trên thánh sơn mới không cảm nhận được biến hóa của ngoại giới. Nếu nhóm người của đệ không cách nào phá hoại được việc làm của họ, như vậy không chỉ có đệ trầm luôn. Mà tất cả sinh linh trong thánh tà đảo đều phải hướng chịu uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới. Thậm chí bọn họ có thể thúc động vạn lôi kiếp ngục giới công kiếp quang minh ngũ hành đại luộc. Tới lúc đó chỉ còn cảnh sinh linh đồ tháng mà thôi. Thiên cơ kia trước nay tiên đoán rất chính xác. Khi để tiến vào tầm thứ 13 này. Ta mới có thể cảm nhận được chân thực biến hóa của ma lực ở nơi này. Để ngăn cản bọn họ. Chỉ cần có thể phá hỏng được nghi thức của bọn họ. Như vậy việc che đậy năm ngọn thánh sơn cũng không có phát huy được tác dụng. Bọn họ đã coi như thất bại trong gan tức. Đã thế còn phải nhận thêm lửa giận của ngũ đại thánh thú. Có điều này ta phải nói với đệ Cúc Hoa Trư kia chính là một trong ngũ đại thánh thú, một hệ thánh thú. Hắn cũng đang trên đường chạy tới chỗ đệ. Nhưng mọi người không thể trông cậy quá nhiều vào nó. Bởi vì Cúc Hoa Trư mặc dù là thánh thú. Nhưng năng lực của nó cũng chỉ lấy phụ trợ làm chủ. Năng lực chiến đấu thực tế lại không mạnh. Nói tới đây. Liệt diễm thoáng dừng lại một chút Trong thanh âm của nàng toát ra vẻ lo lắng mãnh liệt Cơ động để có biết không Nếu như trong thánh tà đạo có thể tiến hành truyền tốn Ta nhất định sẽ mạnh mẽ đưa đệ quay trở lại địa tâm thế giới Ta thật hối hận khi để cho đệ tham dự thánh tà chiến lần này Đi đi, hãy dùng hết tất cả lực lượng mà đệ có Bất luận như thế nào, đệ cũng sẽ không để xảy ra việc gì đâu. Thấy sự lo lắng của liệt diễm trái tim cơ động mãnh liệt co rút lại. Vạn lôi kiếp ngục giới, mục tiêu của những người hắc ám ngũ hành đại lục hiển nhiên chính là vạn lôi kiếp ngục giới. Bọn họ không phải chỉ muốn thắng trong trận chiến này, mà muốn dẫn động cả vạn lôi kiếp ngục giới hủy diệt thánh tà đảo thậm chí muốn phát động công kiếp với quan minh ngũ hành đại lục tiểu sư đệ đệ không sao chứ chẳng lẽ kim cô nương đã xảy ra chuyện gì sao thấy sắc mặt cơ động đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi phất thủy có chút nghi hoặc hỏi sư huyên đệ đã biết bọn người hắc ám ngũ hành đại lục muốn làm gì rồi Cơ động dùng phương thức ngắn gọn nhất đem những lời liệt diễm vừa nói lặp lại một lần nữa. Nghe những lời kể của cơ động, bất luận là Phất Thụy, Miễu Miễu hay Vân Thiên Khi, ai nấy đều biến sắc. Vân Thiên Khi thất thanh nói, Không được rồi. Không sai, đây chính là nguy cơ tồn vong của đại lục. Thử hỏi, Nếu như chúng ta có đủ năng lực hủy diệt cả thánh tà đảo, đem cách trở giữa hai phiến đại lục phá hủy, quan minh ngũ hành đại lục chúng ta có làm hay không? Người luôn trầm ổn như lôi đế lúc này cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ trong mắt. Nếu nói như vậy, chúng ta nhất định phải điều động tất cả nhân lực có thể. Sau khi tầm bình chứng này của thánh tà đạo bị phá hủy Lập tức khởi xướng thánh chiến Tấn công đại lục của đối phương Đem bọn chúng hủy diệt hoàn toàn Tiến tới thống nhất hai phiến đại lục Nếu chúng ta không làm vậy cũng sẽ hứng chịu sự tấn công của chúng Trời ạ Hắc ám ngũ hành đại lục lại có mưu đồ như vậy Không hiểu bọn chúng nghĩ như thế nào, mà lại dùng biện pháp điều động vạn lôi kiếp nơn, gơn, hơn, u, Cương giới. Vân Thiên khi nói, tình huống đại khái ta có thể mơ hồ suy đoán được. Ban đầu, Thánh tà đảo này chính là do quan minh thiên can thánh đồ cùng hắc ám thiên can thánh đồ đời thứ nhất liên thủ sáng tạo ra. Khi đó hai mươi vị thiên can thánh đồ không chỉ sáng tạo ra thánh tà đảo mà còn sáng tạo ra vạn lôi kiếp ngục giới. Thậm chí dựa vào lực lượng thần cấp vô hạn. Triệu hoán ngũ đại thánh thú từ thần giới đến trấn thủ tại thánh tà đảo trở thành trung tâm của Thánh Tà Đảo. Đây chính là toàn bộ bí mật của việc sáng tạo Thánh Tà Đảo. Cũng vì vậy mà 20 vị thiên can Thánh Đồ đã bị vẫn lạc toàn bộ. Trong 20 người, Thánh Vương của hai bên cũng đã đột phá cấp độ Thánh cấp. 20 vị Thánh Đồ đều có thần khí chuyên trúc của riêng mình. Trước khi vẫn lạc, Họ đã đem tinh miệng của mình dung nhập vào thần khí, làm thần khí càng trở nên cường đại hơn. mu A Co Vông 2509-2013-0148 Am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 304 kết giới lôi đế lôi thần phủ. Biên cu ông Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Thanh âm vân thiên khi càng trở nên kiếp động hơn. Nếu vạn lôi kiếp ngục giới là do 20 vị quan minh và hắc ám thiên can thánh đồ tạo nên, Vậy thì nó cùng với 20 kiện thần khí sẽ có mối liên kết rất mật thiết. Chỉ dựa vào 10 kiện chuyên trúc thần khí của hắc ám thiên can thánh đồ mặc dù không đủ để điều động toàn bộ vạn lôi kiếp ngục giới, nhưng vẫn hoàn toàn có thể khiến nó dẫn phát điều duy nhất ta không hiểu chính là hắc ám ngũ hành đại lục làm cách nào tìm được 10 kiện hắc ám thiên can thần khí này mặc dù truyền thuyết nói rằng 20 kiện thần khí tán lạc trên thánh tà đảo này nhưng thực tế lại không phải vậy theo truyền thừa của liệt đại thiên cơ 20 kiện thần khí này có khả năng sẽ phân tán khắp nơi trên các đại luộc, thậm chí có thể bị hư tổn. Thần khí lôi ngục thần phủ trong tay phất thụy là do lôi kiếp luyện ngục trong vạn lôi kiếp ngục giới tiếp tụ hơn ngàn năm mà thành, nhưng cũng không thuộc 10 kiện thần khí này. Cơ động quả quyết nói Không có thời gian để suy nghĩ đâu, bọn họ làm thế nào ta đối phó thế ấy vậy? Chỉ còn cách trực tiếp phá hủy nghi thức đó mới tiết kiệm thời gian nhất. Tuyệt đối không thể để bọn họ dẫn động vạn lôi kiếp ngục giới được. Cảm giác sợ hãi cơ hồ đồng thời lan tỏa trong lòng bốn người. Bọn họ không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ như thế nào nếu vạn lôi kiếp ngục giới bị dẫn động. Đây là một hồi hạo kiếp như thế nào a Không kể đến những người khác. Chỉ riêng bọn họ và những người đang ở trên thánh tà đảo này. Chắc chắn không một ai. Không một vật gì có thể còn tồn tại. Chưa kể đến một khi tầm bình chướng của thánh tà đảo bị phá hủy. Sẽ ảnh hưởng đến hai mảnh đại lục như thế nào? Bọn họ chỉ có thể vừa xúc tích lực lượng vừa mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra một khi phát động thánh chiến thật đúng là chuyện sinh tử tồn vong tình huống như vậy đã thúc ép chiến ý trong lòng mấy người cơ động tăng lên đến cực hạn dù là ma nữ miêu miêu cũng không còn chút do dự nào nữa như cơ động đã nói tổ vợ há còn trứng lành ma minh thì cũng thuộc quan minh ngũ hành đại lục a phúc thụy và miêu miêu đồng thời cảm giác trong đại não mình phản phức phát những âm thanh ông. Ông cảm giác đối với ngoại giới xung quanh nhất thời phát sinh biến hóa. Những phát sinh dù là nhỏ nhất trên mặt đất trong nháy mắt đã ở xuất hiện trong đầu bọn họ. Cảm giác cũng theo tinh thần lực của cơ động vương dài dò xét ra xa. Rất nhanh sau đó. Bên trong phạm vi bao phủ tinh thần lực của cơ động Bọn họ bắt đầu khởi động ma lực của mình Chăm chú quan sát Theo chỉ dẫn tinh thần lực của cơ động Bọn họ rõ ràng cảm nhận được những nhân ảnh này không ai có tu vi thấp hơn tam quan Bọn họ chia thành 10 người một nhóm Đồng thời tiến lên Trong mỗi 10 người này sẽ có ít nhất một gã thất quan ma sư. Hơn nửa 10 người hội tụ đủ cả 10 hệ thuộc tính ma lực. Vị trí giữa các tổ đều đang xen lẫn nhau, khiến bọn họ trong lúc di chuyển sẽ không có điểm mù nào cả. Những người lúc trước bị cơ động giết chết hắn là thuộc về tổ đặc biệt có ma thú tọa kỵ, chuyên dùng để công kích trên không. Đó không phải là tổ có đầy đủ mười hệ ma lực. Hiện tại ở tầm 13 này, đã có khoảng hơn 20 tổ ma sư xuất hiện. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, tạo thành một tổ hợp mười hệ thuộc tính ngũ hành. Sẵn sàng áp chế hết thảy mọi tình huống chung quanh. Khi cảm nhận được những điều này, người xúc động nhất chính là Phất Thụy. Hắn nhăn mặt chua xót trong lòng. Lúc này hắn mới biết những lần thánh tà chiến khi trước. Mình sợ dĩ có thể dẫn dắt quan minh ngũ hành đại lục đạt được thắng lợi. Nguyên nhân lớn nhất là do địch thủ nhường nhịn. Cảm giác này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Khi ngươi đã công thành danh toại. Đột nhiên biết được tất cả những gì mình đạt được là do người khác cố ý đưa ra, không phải là công lao thật sự của mình. Loại cảm giác này tuyệt đối làm người ta khó có thể chấp nhận. Những ma sư dưới 50 tuổi sở hữu tinh thần ma vực mới chân chính là lực lượng tinh nhuệ trẻ tuổi của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không có trường đào tạo như Thiên Can Học Viện. Nhưng bọn họ lại có hắc ám thiên cơ đạo tràng. Địa phương đó so với thiên can học viện lại càng thêm nghiêm mật và tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ huấn luyện ra không chỉ là ma sư trẻ tuổi tinh nhuệ, mà còn là tử sĩ. Sự sàng lọc tàn khốc đã khiến cho không biết bao nhiêu thiếu niên có tư chất xuất sắc ngã xuống và trực tiếp bị thiêu thành cho bụi trong thiên cơ đạo tràng nhưng cũng chính sự tàn khốc này đã sinh ra sự cạnh tranh kịch liệt, giúp những ma sư trẻ tuổi do Thiên Cơ Đạo Tràng bồi dưỡng ra xuất sắc hơn nhiều so với Thiên Can Học Viện. 300 hắc ám ma sư đều có thực lực trên ngũ quan, hơn nữa phối hợp rất ăn ý. Mười hệ thuộc tính áp chế đều đủ, thậm chí còn có 10 kiện thần khí của hắc ám Thiên Can Thánh Đồ. Một tổ hợp như vậy đã có thực lực đủ để đánh ngang tay với 10 vị trí tôn cường giả.